Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 419 thu hoạch ngoại ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Mấy ngày sau một đạo linh quang màu xanh hạ xuống ở một nơi hoang sơn. Lâm Hiên đưa mắt nhìn cảnh vật phương xa, trên trán khẽ nhăn hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Rời chiêu dương môn đắt hơn nửa tuần trăng, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra tài liệu gì chân quý. Ban đầu Lâm Hiên vốn căn cứ theo địa đồ. Của La Thiên Nhân tìm kiếm ở những linh mạch bảo địa kia. Những tài nguyên này khi trước vốn thuộc về các tôn môn thế lực ở đây. Hiện tại thì bị âm hồn môn chia cắt chiếm lính. Nhưng bởi phương. Cách tu luyện khác biệt trong đó tuyệt đại bộ phận tài liệu âm hồn. Không dùng được. Thế là tuyển nhắn trong linh mạch bị phá hủy. Linh thạch khoáng cũng bị phá hủy. Dù vậy vẫn còn không ít thứ hữu ít mười mấy ngày nay Lâm Hiên không. Thể nói là không có thu hoạch. Số lượng linh thạch hắn thu vào đắt hơn. Mấy ngàn, nhưng thứ hắn thiếu không phải là linh thạch mà là một ít. Thiên tài địa bảo. Những tài liệu chân quý theo lời la thiên nhân thì chưa có thấy. Lâm Hiên thở dài đem tâm tình lắng xuống, nóng vội không giúp ít được. Gì hắn cần phải kiên nhẫn một chút. Mà khu vực bị chiếm này cũng thực nguy hiểm. Không lâu trước Lâm Hiên. Đã gặp một tốt âm hồn. Không phải cùng tộc tự nhiên không khách khí. Hai bên thi triển thần thông đại chiến một trận. Những tên gia họa kia thực lực không kém. Ngoài vài tên áp dựa trúc cơ. Kỳ còn có một tên dựa vương cao thủ. Lực lượng này nếu đổ sát một vị. Kết đan kỳ tu sĩ thì dư sức. Đáng tiếc tu sĩ bình thường sao có thể so với Lâm Hiên. Lúc này hắn đem các loại pháp bảo tế xuất ra thi triển. Ra nhiều loại thần thông uy lực cường đại thậm chí còn kêu nguyệt nhi. Ra giúp sức. Sở dĩ lâm hiên toàn lực ứng phó là vì nơi này là địa bàn của âm hồn. Nếu như trong thời gian ngắn không chấm dứt cuộc chiến khiến các áp. Tưởng khác tới vây công thì hắn chắc chắn gặp phiền phức. Chủ tôi hai người liên thủ đương nhiên sát diệt những âm hồn kia không? Chút khó khăn. Nhưng khiến Lâm Hiên mừng rỡ là trận này còn có thu. hoạt ngoài ý. Nguyệt Nhi tình huống thú hồn phiên như thế nào. Những tinh hồn tàn. Phách áp dù kia có thể luyện hóa được không. Thiếu gia yên tâm theo Nguyệt Nhi luyện hóa chúng hẳn là không có. Vấn đề gì. Một âm thanh nhu mì chuyển tới. Lâm Hiên gật đầu trên mặt. Lộ ra nét vui mừng. Nói tới điều này cũng thật xảo hợp. Sau khi ác dưỡng trúc cơ kỳ cùng dưỡng. Vương bị sát diệt vẫn còn không ít hồn phách ác dưỡng còn sót lại. Để tránh lưu lại hậu họa lâm hiên sai sử nguyệt nhi thúc dục thú hồn. Phiên đem hút vào. Ban đầu ý định của hắn đơn giản là thu dọn chiến trường hủy diệt dấu. Vết. Đâu biết vô tâm mà xuyên liễu. Thú hồn phiên sau khi hấp thu hàng. Loạt tàn hồn ác dưỡng lại ông ông kêu vang lên. Thấp thoáng có hiện tượng thăng cấp lâm hiên đương nhiên là vui mừng đến kinh ngạc thú hồn phiên này chính là một trong hai pháp bảo đứng đầu được ghi lại trong huyền ma chân kinh uy lực của nó vô cùng lớn chỉ sau u minh toái tâm kiếm chỉ là khi luyện chế lâm hiên không phải một trở ngại cực lớn hắn mặc dù chẳng phải là thiện nam tín nữ gì nhưng cũng không thể làm sát kẻ vô tội như cực ác ma tôn Dùng mấy chục vạn sinh hồn để tế luyện Pháp. Bảo cách việc nhịp thiên này Lâm Hiên bất kể thế nào cũng không làm được. Mà trên hành trình Thanh Diệp Sơn tầm thượng cổ tiên khoáng. Trong lúc vô tình Lâm Hiên thu được hàng loạt thú hồn muốn dùng nó thay thế cho. Hồn phách nhân loại tiến cấp cho Pháp bảo này. Xét theo lẽ thường tinh hồn yêu thú năng lượng vốn hơn phàm nhân rất Nhiều thậm chí so sánh cùng tinh hồn tu sĩ cũng không thua kém bao Nhiều Cho nên dùng thú hồn để luyện chế thú hồn phiên quy lực quả thực không Nhỏ Điểm quan trọng chính là có thể làm cho nó thăng cấp Lại nói thêm cùng pháp bảo bình thường có sự bất đồng ma phiên được Xem như là một loại bảo vật cực kỳ đặc biệt Bình thường mà nói Một pháp bảo khi luyện chế thành công quy lực của Nó bất luận lớn nhỏ như thế nào trên cơ bản cũng đã cố định Phương Pháp duy nhất làm cho uy lực của nó trở nên mạnh hơn chính là không Ngừng bồi dưỡng nguyên thần ở trong Nhưng nếu dùng ma phiên làm bổn mạng pháp bảo Dĩ nhiên cũng có thể Thông qua phương pháp trên để tăng uy lực Nhưng ngoài ra còn có một Đường tắt hiệu quả hơn Đó là không ngừng hấp thu hồn phách cực áp ma tôn chính là dùng Phương pháp như vậy Dù sao với cực ác ma tôn mà nói Mà người căn bản không tính gì Muốn trực tiếp đi tàn sát hàng loạt phàm nhân trong thành để thu lấy Tinh hồn Cho nên vạn hồn phiên của lão mới có quy lực này phi thường Khiến cho Người trong chính đảo nghe danh mà biến sắc Thú hồn phiên của lâm hiên trên nguyên lý cũng là như vậy Nhưng mà Hắn đi đâu tìm nhiều hồn phách yêu thú như vậy Cho nên dù là một pháp Bảo đứng hàng đầu nhưng hiện tại quy lực cũng giống như pháp bảo trong. Tay ghét đan kỳ tu sĩ bình thường mà thôi. Nguyệt Nhi cũng rất phiền não nhưng nàng cũng như lâm hiên cũng không. Tìm ra được con đường giải quyết. Hành động vô tình hôm nay lại khiến thú hồn phiên biến đổi không ít. Thậm chí mơ hồ có dấu hiệu thăng cấp. Chủ tôi hai người tự nhiên là hết sức vui mừng. Thú hồn phiên uy lực càng mạnh dĩ nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa trận, đại nạn này của châu không biết còn kéo dài bao lâu, hắn đồng thời sát diệt kẻ địch nhân tiện dùng hồn phách ác dưỡng này tế luyện thú hồn, phiên thành một pháp bảo đỉnh bậc, có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim. Đương nhiên những điều trên chỉ là suy đoán có thể thực hiện được, không còn xem thú hồn phiên lần này có thể tiến cấp thành công hay không. Đó là lý do Lâm Hiên sau khi sát diệt những âm hồn kia lập tức không. Một chút ngừng nghỉ đổn quang ra ngoài đến mấy trăm dặm Giờ phút này hắn đang ở dưới chân hoang sơn, nơi đây hẳn là một địa. Điểm khá thích hợp. Lâm Hiên dự định ở nơi này nghỉ tạm mấy ngày để tế luyện ma phiên. Trước tiên hắn đem thần thức thả ra thăm dò trong phạm vi hơn 10. dặm vùng này không có chút tức khí sinh vật là một chỗ tử địa. Là do sau khi âm hồn xâm phạm mới xuất hiện tình cảnh hoang tàn này Âm hồn môn dùng một loại thần thông đặc biệt Làm phát tán âm khí dưới Sâu lên trên mặt đất Âm khí này một khi tỏa khắp ra Tuy không giống tuyệt vụ dồn sinh vật vào tử địa Nhưng cũng không thích hợp cho sinh Vật sinh tồn, điểu thú trùng ngư đều đã rời đi May mà âm khí không phải là ở chỗ dưới lòng đất cũng có Nếu không khu Vực bị chiếm thực sự khác nào bị âm hồn biến thành một âm ti giới thứ. Hai, nơi này tuy là tử địa nhưng âm khí chỉ nhàn nhạt. Như vậy cũng không. Có âm hồn ở nơi này tu luyện đừng nói là có linh thạch bảo vật còn. Xót lại. Nên các tu sĩ cũng sẽ không tới nơi này thăm dò. Không có. Người quấy giày chính là địa điểm tu luyện lý tưởng. Lâm Hiên đem phiêu. Vân lạc tuyết kiếm tế xuất ra. Thuần thuộc mở ra một cách đồng phủ tạm. Thời. Sau đó hắn từ trong lòng lấy ra vài cái lục phủ bên trong có. Phong ấm các loại huyến thuật. Nhưng nghĩ đến thực lực âm hồn môn lâm hiên lại thở dài. Với tu vi của. Hắn mà nói trận phủ này đã bắt đầu lạc hậu bên trong phong ấm cấm. chí phẩm cấp đều tương đối thấp. Qua mặt âm rượu cấp thấp thì không có. Vấn đề nhưng không giấu được thần thức của rượu vương có lẽ lần này. Phải cần thêm một chút vận khí tốt. Lâm Hiên tuyệt đối không thích loại cảm giác cầu may này. Chờ khi có. Thời gian, hắn muốn ở một nơi yên tĩnh quyết tâm nghiên cứu tuyển cơ. Tâm đắc. Tạo ra mấy bộ pháp trận có thuộc tính khác nhau tin tưởng. Sẽ có khi đại dụng. Rồi hắn lại lắc đầu. Những chuyện này vốn là còn ở. Phía trước xa. Một lát sau Lâm Hiên hóa thành một đảo đổn quang phi vào đồng phủ, đánh ra một đạo pháp quyết. Ảo thuật bắt đầu có tác dụng, đem đồng phủ bí mật ẩn lại.